người đọc thái hoàng phi truyện thứ mười bốn tác phẩm ba viên tác giả nhà văn tiêu kim thủy phần một anh ta ngừng bước phiêu lưu nơi ngưỡng cửa nhà trọ vào một buổi chiều xuân khói lửa, cả thành phố chìm đắm trong cảnh loạn lạc, trong sự thù ghét nghi kỵ lẫn nhau. Tình cảm đã không được công khai biểu lộ nên đám người nghèo khổ lạc loài càng dễ bị hiểu lầm. Anh ta về đây, có lẽ vì không chịu nổi cuộc sống nhiều gian lao, nơi chốn rừng sâu nước độc. Thật thế, vào năm 1949, cuộc chiến đấu vừa được 4 năm thì anh ta về Sài Gòn để rồi không đi nữa. Anh ta là ai? Ba Viên, cái tên rất sướng với phong độ con người sống rất lâu trong cảnh ba đào. Cương mặt anh ta đượm đầy vẻ khắc khổ, da sạm đen vì nhiều nắng táp, trong hai tròng mắt đầy tia sáng gay gắt, nơi cầm in lên một vết thẹo dài, tỏ rằng Ba Viên không phải là người hiền. Anh ta mướn căn phòng cạnh phòng tôi ba ngày anh ta ngủ li bì ban đêm anh mới ra phố mãi khuya lơ khuya lắc mới về anh ta làm gì trong bóng đêm tức thì tôi quyết đoán mình đang sống cạnh một gã bất lương có lý lắm bởi đêm hai mươi chín tết khi nghe tiếng sột soạt trong phòng dòm lén qua kẹt cửa tôi bắt chợt ba viên hì hục mài con dao găm đích thị anh ta là kẻ cướp Trong cái thành phố đầy dễ những kẻ gian phi hung ác Nếu ba viên không có tâm hồn ăn cướp Thì mai còn dao gấm mà chi Vì lẽ đó khiến tôi bắt đầu theo dõi rất chăm Các cử động của anh ta ngay sau đó ít lâu Tôi biết sơ qua quá khứ của ba viên Thì ra trong những năm tháng cũ Anh ta trôi nổi khắp nhà ga Bến tàu, chợ búa, bến xe Nhiều lần dừng chân trong cánh cửa lao tù Dĩ vãng xa xôi tưởng bôi xóa được Trong những ngày anh ta đi phiêu lưu Qua vùng rừng núi Ngờ đâu anh trở về với gói quần áo rách Một chiếc dao găm Và một thân mình cô độc quạnh hiu Tôi rất ái ngại khi ở gần anh ta Bao nhiêu người khác trong nhà trọ Đều khinh và ghét anh ta Chỉ vì anh ta làm họ sợ Nơi đây là nhà trọ nghèo nhất thành phố Chỉ vì nó xa đường lớn Và ở sát đồn lính Tây Trắng Tối ngày ầm ỉ tiếng dạy đinh. Đứng trên các trọ trong sàn, Thấy rõ cái sân cỏ rộng, Một mô đất lớn, cắm mấy cây cọc cao lên khênh, Dùng làm bia, Mà cũng dùng xử tử những kẻ tù, Có tinh thần bất khuất. Vì sự khan hiếm chỗ ở, Mà ai nấy phải đùm đậu trong nhà trọ này, Để lâu lâu nhìn thấy cái cảnh máu chảy đau lòng kia. Chứ còn ba viên, Một thân một mình, Quen với cái sóng gió sương, Không kiếm được nơi nào, Sao lại phải về đây À tôi hiểu rồi Nơi tối tâm thường là chỗ ẩn nứt của kẻ giang phi Ba viên ở đây chắc không ngoài ý nghĩ đó Tôi nhẩm tính Mũ cho giai tiền góp ở căn số 1 Ba cô gái giang hồ ở căn số 2 Tôi ở căn số 3 ba. ba viên đến mướn căn số 4 Còn căn số 5 thuộc về Thúy Hồng Và thân phụ cô từ lục tỉnh lên tị nạn Trong cái tiểu thế giới này Ai cũng có nguồn vui duy ba viên thì lẻ loi hiu quạnh Thỉnh thoảng mụ cho tiền góp Còn tạc ngang nói chuyện với tôi Chứ ba viên thì mụ tuyệt nhiên không Ba cô gái giang hồ Lan, Huệ, Nhung Đôi khi sang phòng tôi Mượn bút mực, viết thư tình Còn phòng ba viên Chẳng lúc nào họ bước chân vào Nói gì Thúy Hồng là gái chính chuyên Luôn tìm cách lánh mặt ba viên Vì lẽ gì tôi rất hiểu. Tình cảm của mọi người dường như có giới hạn rồi. Bà Viên hẳn cảm thấy nỗi buồn thấm thiết vì bị khinh rẻ Đôi lần anh ta lân la làm quen với tôi. Tôi càng lơ là để anh ta không lân la nữa. Thế rồi vào buổi sáng mùng một Tết. Lúc tôi đứng bên cửa sổ nhìn Thiên Hạ gượng gạo đi chơi xuân ngoài đường. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đinh ninh cô Thúy Hồng sang chút Tết liền bước lại mở cửa. Tôi rất đổi ngạc nhiên khi thấy Ba Viên cầm bó hoa tươi, miệng cười. "Chào anh, và chúc Tết anh. Vừa nói anh ta vừa trao bó hoa." Tôi không ngờ Ba Viên có cử chỉ lịch sự như thế. Thú thật lần thứ nhất tôi thấy lòng rung động. Anh ta đưa mắt nhìn tôi, ngụ ý hiền từ. "Tôi mời anh vào phòng." Cố nhiên lần đầu tiên chúng tôi trở nên thân mật. Ba Viên nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Làm sao cho mọi người đừng thù ghét nhau Thân mật với nhau Tôi ước ao được làm quen với cô Thúy Hồng Tôi thì tôi lấy làm lạ cho con người Mà tôi đinh ninh Có tâm hồn kẻ trộm Lại có thể thốt ra câu nói đầy ý nghĩa Qua mấy ngày xuân Dần dần tôi hiểu ba viên hơn Tôi cảm thấy anh ta Có nhiều điểm tình cảm rất đẹp Chứ không xấu xa như tôi tưởng Tôi bắt đầu thích gần anh ta Và xét thấy anh ta thầm yêu Thúy Hồng Phần 2 20 tuổi xuân, Thúy Hồng có một vẻ đẹp dịu dàng, đầm thấm mà ai cũng ưa nhìn. Khuôn mặt Thúy Hồng sáng như gương, điểm thêm đôi mắt đen lay lái. Dưới đôi má nấm đồng tiền, hai vành môi thấm thường mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều đặn như hột bầu. Đã đẹp về thể xác Thúy Hồng còn có nhiều nét đẹp về tâm hồn. Nàng luôn luôn hòa nhã, kính đáo, không ham chân diện điểm trang. Ngày trước Thúy Hồng làm giáo viên trường làng Năm ngoái bị bắt vì tình nghi Chịu sự giam cầm hơn 6 tháng Thân phụ Thúy Hồng bán hết tài sản lo lắng cho nàng mới được thả ra Cha con bỏ làng đùm tấm lên Sài Gòn tìm cái sống Nàng đi dạy học trường tư mỗi ngày vài giờ Kỳ dư may giá kiếm thêm Giờ nhàn rỗi tôi thấy Thúy Hồng đọc sách học thêm Nàng yêu những gương anh hùng liệt nữ Nàng cũng thường biểu lộ tấm lòng yêu nước Qua ngôn ngữ ước mơ Thỉnh thoảng Thúy Hồng dẫn nhà Hỏi thăm mới hay Nàng đến viện dục anh Săn sóc trẻ mồ côi Từ ngày có mặt ba viên ở nhà trọ Thúy Hồng ít sang phòng tôi trò chuyện Thấy tôi giao tiếp với ba viên Thúy Hồng càng tỏ ra dè dặt hơn lúc nào cả Tôi không thấy có gì khó chịu Đối với cử chỉ quá cân nhắc của Thúy Hồng Xã hội còn nhiều thành kiến Với người không địa vị Không nhà cửa Thì đừng trách Thúy Hồng lãnh đạm với ba viên Một hôm vào buổi chiều cuối xuân Tôi thấy thấp thoáng bóng ba viên đứng ở đầu thang gác Đón Thúy Hồng Một lát sau Thúy Hồng dạy học về vừa bước vào thấy ba viên đứng đó Nàng toan quay ra Ba viên khẽ gọi Cô Thúy Hồng Thúy Hồng đứng lại nhưng lặng im Tôi nghe ba viên nói Cô Thúy Hồng Xin lỗi cô có lẽ cô khinh tôi như bao người khác khinh tôi trái lại tôi kính mến cô và bao nhiêu người khác tôi ước ao từ nay cô đừng nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm khắc nữa và lúc nào có cần tôi giúp đỡ chuyện gì tôi rất sẵn lòng nói rồi ba viên bỏ đi với vẻ mặt nghiêm trang qua buổi chiều và một đêm ba viên không về tôi băn khoăn nghĩ ngợi phải chăng ba viên quá khổ Vì Thúy Hồng mà đừng đột thốt ra những lời ấy Yêu ư Tình yêu của Thúy Hồng Đâu thể bộc lộ một cách dễ dàng Trước con người chưa có gì tỏ ra xuất sắc Quả chăng Con người làm rung động lòng Thúy Hồng Ít nữa phải có một lý tưởng thanh cao Tình yêu của Thúy Hồng Dịu dàng đầm thấm và kính đáo Mà chính chắn nữa Nàng là một thiếu nữ có lý tưởng Giàu tình cảm Nếu gặp người cùng chung lý tưởng Chắc chắn nàng đáp lại tiếng gọi yêu đương Trong những ngày gần gũi, tôi thoáng thấy Thúy Hồng thường mơ màng nhìn ra chân mây. Chiều nay khi chạm mặt với ba viên rồi, Thúy Hồng đã nghiêm trang, càng nghiêm trang hơn. Nàng có cảm tưởng gì đối với câu nói của ba viên? Khinh ghét, sợ sệt hay hối hận? Còn ba viên đi đâu không về? Buồn rầu thất vọng ư? Hay là anh ta bị bắt rồi? Cả thành phố đang loạn lạc. Ban đêm ở các ngã đường thường diễn ra cảnh cướp giật, bắt cóc, ám sát, đâm chém. Những cuộc ruồng xét bắt bớ của lính Tây rất là kịch liệt. Kẻ nào thường đi đêm hoặc có hành động lờ mờ như Ba Viên sẽ không tránh khỏi bị bắt. Tôi ái ngại cho Ba Viên. Nhưng sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi chợt nghe tiếng hút gió của Ba Viên ở thang gác. Tôi mở cửa ló đầu ra hỏi. Anh ba đi đâu đêm qua không về? Ba Viên chỉ cười tay ôm cái bọc lớn mở cửa đi thẳng vào phòng anh có gì vui nên khiến sắc diện anh ta tươi tắn thế trúng mối chăng tôi vụt nảy ra một ý kiến lạ thường đi ngay lại phòng ba viên tôi đẩy cửa rón rét bước vào nghe tiếng động ba viên quay phắt lại sắc mặt tái đi tôi chợt thấy trên tay anh ta cầm cái bóp dưới sàn gác một bộ đồ và chiếc dao găm còn dính máu trời ba viên đã giết người cứ của tôi kinh hãi thối lui lại ba viên nhanh như chớp chậm tới giữ chặt tay tôi thốt lời xin anh đừng làm quyên náo không phải tôi cướp của giết người mà là tôi làm bổn phận bổn phận hai tiếng ấy thốt ra từ cửa miệng ba viên một cách không ngại ngùng thấy tôi ngơ ngác không hiểu ba viên tiếp lời thu thật với anh tôi là tôi ngăn lại không cho ba viên nói nữa vì kịp hiểu anh ta là người gì rồi tôi nhẹ lời khuyên ở đây ta vách mạch rừng anh có làm gì nên cẩn thận kẻo rồi mang hại ba viên buông tay tôi ra cúi đầu xuống hai tròng mắt long lanh sáng tôi cũng xúc động vì đã đánh giá sai lầm con người ba viên giờ thì tôi cảm phục anh ta một con người tưởng trương cho lầm quả cảm cho cuộc chiến đấu âm thầm giữa muôn ngàn nguy hiểm phần 3 Từ đó thỉnh thoảng ba viên vắng nhà một lần Mỗi lần như thế tôi hồi hộp đợi anh ta về Anh ta về chậm, tôi lo Nghe tiếng hút gió của anh ta dưới thang gác Tôi mừng Nhưng rồi một hôm vào giữa mùa thu Anh ta đột ngột ra đi không một lời từ giã. Anh ta đi đâu? Chắc lại phiêu lưu đến rừng núi nào rồi Những ngày xa anh tôi thấy buồn buồn Mụ cho giai tiền góp Ba cô gái giang hồ Lan Huệ Nhung Thỉnh thoảng nhắc ba viên, giọng vui vẻ cảm tình chứ không khinh rẻ nữa. Chẳng có chi lạ, ba viên khéo chiều chuộng, thân mật nên được họ mến. duy Thúy Hồng giữ thái độ im lặng. Đôi khi tôi nhắc nhở ba viên trước mặt Thúy Hồng. Nàng không chỉ trích, có lúc chăm chú nghe. Tức thì tôi hiểu rằng đã có sự biến chuyển tình cảm trong lòng Thúy Hồng. Người ta có thể ghét nhau vì chưa hiểu nhau. Và người ta yêu nhau khi biết nhau đồng lý tưởng. Tuy vậy Thúy Hồng chưa biểu lộ tình yêu với người đã ra đi. Thẩm thoát mùa xuân lại về. Xuân này là xuân thứ năm của cơn loạn lạc. Thành phố miễn cưỡng đón xuân không vui mừng, không thỏa thích. Vào chiều 23 tháng chạp, Thình Linh Ba Viên bước vào ngưỡng cửa nhà trọ với bộ cánh bạc màu của người thợ nhiều phong trần. Ba Viên, Tôi mừng rỡ chạy ra nắm tay anh. Ba Viên cũng vui mừng nắm tay tôi và hứa không đi nữa. Anh ta có hỏi tôi về Thúy Hồng. Tôi mỉm cười trở vào phòng số 5. Tối hôm ấy anh ta ra phố một mình. Đêm sau và đêm sau nữa anh ta lại đi vào bóng tối. Hường sáng có tiếng huýt gió của anh ta ở thang gác. Bên ngoài dư luận chợt xôn xao về tin lính Tây bị giết thay bỏ ở xó hè. Hiển binh và mật thám Tây mở cuộc lùng bắt dữ dội ba viên thì thản nhiên nằm vắt chân chữ ngủ trên gác trọ chiều hai mươi tám tháng chạp anh mang sang phòng tôi chai rượu mời đánh chén tôi uống qua loa còn ba viên uống thật nhiều anh ta say anh ta lừ đừ chứ không hò hét mãn tiệc rượu anh ta về phòng rồi lủi thủi ra đi thành phố trong những đêm loạt lạc đầy sự im lặng nặng nề tôi ngủ thiếp đi một giấc vào khoảng ba giờ khuya tôi chợt giật mình vì tiếng đấm cửa rầm rầm cửa mở tôi thấy thúy hồng đứng sừng sững trước mắt mặt mày nàng tái mét nàng kéo tôi lại trước cửa phòng nhìn xuống sân tôi thấy ba viên nằm nghiêng một bên mình mẩy đầy máu trời ba viên bị nạn rồi làm sao thúy hồng đưa mắt nhìn tôi như thầm hỏi ý kiến trong lúc hoảng hốt chúng tôi khiêng ba viên vào phòng giấu đi kẻo anh ta bị bắt quá xúc động vì tai nạn ba viên thúy hồng quên cả giữ gìn Và không biết sợ khiến đại anh ta để lên giường. Nàng bảo tôi xem xét vết thương của ba viên. Còn mình trở ra ngoài chùi sạch vết máu. Ba viên bị trúng đạn. Sủi hết một cánh tay. Máu ra nhiều. Không thuốc. Thuốc cầm máu. Thúy Hồng xé áo nàng. Thấm nước nóng băng bó cho ba viên. Thúy Hồng tự tay săn sóc. Ân cần chu đáo. Sự sốc sắng thân mật này làm tôi suy nghĩ. Người ta ghét nhau vì không hiểu nhau. Đến khi biết nhau cùng cảnh ngộ, cùng chung lý tưởng, người ta yêu nhau như đôi bạn tình. Thúy Hồng và Ba Viên cũng thế. Thúy Hồng không nói một lời, nhưng tôi hiểu rằng tình thương dịu dàng vừa nảy nở trong một tâm hồn trong trắng. Chiều hôm sau Ba Viên lần hồi tỉnh lại, anh ta ngạc nhiên khi thấy nằm trong phòng Thúy Hồng. Cảm động nghẹn ngào, anh ta nói Cô Hồng, cô đã cứu tôi. Thúy Hồng ra dấu bảo im Vì bên ngoài hiến binh vừa đến tra xét Họ lục lạo khắp nơi Khi đến phòng Thúy Hồng Nàng ra đứng ngoài cửa vui vẻ trả lời các câu hỏi Để họ không lùng xét trong phòng Một lần nữa Thúy Hồng cứu ba viên thoát nạn Anh ta cảm động lắm Tối đó tôi sang thăm hai người Gặp lúc Thúy Hồng đút cháo cho ba viên Tôi im lặng nhìn từ cử chỉ của hai người Và thầm phục sự hy sinh của Thúy Hồng Ăn xong bát cháo nóng ba viên ra dấu xin tôi điếu thuốc lá anh hút coi ngon lành mặt mài tươi vui thúy hồng thì ngồi bên cạnh giá chiếc áo rách không khí trong phòng thật êm đềm trong cuộc chiến đấu đầy gian lao đây hẳn là giờ phút đầm ấm nhất của ba viên những thời khắc như vậy thường trôi qua rất mau nhường cho tai biến não nùng sâu xé lòng người cuộc họp mặt giữa hai người quá ngắn ngủi chàng và nàng chỉ hưởng sự êm đềm có ba ngày Ngày thứ tư nguy biến đổ đến Tôi còn nhớ rõ trưa ba mươi Tết Giữa lúc mọi người lo cúng kiến Rước ông bà tổ tiên Và vui mừng cảnh đoàn tụ Thúy Hồng ra bến xe đón thân phụ Từ lúc tỉnh lên Lúc quay về nàng giật mình sửng sốt Trước đám đông Hiến binh Tây hung hăng ngang ngược Xô đẩy tất cả người ở trọ ra đường Linh tính báo trước có chuyện chẳng lành Quả nhiên trong khoảnh khắc Bốn hiến binh Tây lôi sởn ba viên từ trong ra tay đắm chân đá túi bụi. Anh ta chúi nhũi không biết mấy lượt. Cuối cùng họ xô ba viên vào đồn, trong lúc anh ta ngất đi, mình đầy những máu. Phần 4 Một nỗi buồn mênh mông xa vắng lắng xuống nhà trọ khi mọi người hiểu thấu hành động thầm kín của ba viên. Buồn nhất có lẽ là Thúy Hồng, nàng được tiếng kính đáo và dè dặt thế mà cũng không giấu được nét ủ uổng Tôi đọc trên cư mặt nàng cả một sự buồn bã lo âu. Đêm ấy dường như Thúy Hồng không ngủ vì ánh đèn sáng mãi bên phòng nàng. Tôi cũng chẳng trọc suốt giờ. Đêm 30 Tết của thời loạn lạc, thành phố không tiếng pháo. Chốc chốc nổ rền một loạt đạn hay quả lựu đạn. Mở cửa sổ ngó mông các hướng trời, tôi thấy ánh lửa lóe lên sáng rực. Làng nào sớm nào ở xa kia hẳn đang làm mồi lửa đạn. Một ám ảnh nặng nề dụt đến với tôi. Ngày mai bước qua một năm mới, biết ba viên có còn để trở về với chúng ta. Mấy cái cọc cao lên khênh ở mô đất kia còn in sâu trong mắt tôi. Thường những buổi sáng mờ sương, nghe tiếng sâu sao bên hè, tôi hé cửa dòm qua. Ba tiếng súng nổ, một thân người gục xuống chân cọc. Trong không khí quyền ảo của buổi tinh sương, tôi có cảm tưởng ở trong giấc mơ. Ngày mai của ba Viên sẽ ra sao Ám ảnh nặng nề Làm tôi rùng mình không dám nghĩ ngợi nhiều Khép cửa lại lên giường nằm Cố nhắm mắt mà không ngủ được Đêm ba mươi Tết Trời lạnh lạnh Lòng tôi cũng lạnh và rạo rực liên miên Tôi chăm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Khỏi thuốc lá mơ màng bay Tôi lặng nhìn như Theo đuổi hình bóng chập chờn nào Có lúc tôi tưởng tượng ba Viên Sẽ không bao giờ chết Con người ngang tà như anh sẽ trở về sống với mối tình đầm thắm của thúy hồng nhưng một ý nghĩ khác len đến xé tan niệm hy vọng mong manh đã lao mình vào cuộc chiến đấu ắt phải mất còn tôi càng suy nghĩ trí càng rối tung lên năm giờ sáng mùng một, một tết tôi vừa dỗ yên giấc ngủ thình lình nhiều tiếng động quen quen nổi lên từ bên đồn lính ngày tết người ta không cử kiên sự sát hại ư tôi ngồi phắt dậy tim đập mạnh Tung cửa chạy ra Tôi thấy đèn trong phòng Thúy Hồng sáng quắc Đêm qua nàng không nhắm mắt Tôi hoảng hốt gọi Cô Thúy Hồng, mau ra đây Vừa dứt lời ba tiếng súng nổ Có tiếng bật khóc nất lên ở trong phòng Tôi quay về mở tung cửa sổ Gió lạnh lùa vào Trời buồn hiu hắt Phủ một màu trắng xóa như tan Đằng kia mô đất Một sát người vừa rủ xuống bên cái cọc đen xì Tự nhiên tôi rung lên Mắt cố nhứng nhìn Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thoáng thấy chiếc áo bành tô bạc màu của ba viên rơi trên sân cỏ. Mắt tôi bỗng ướt rượt. Tự dừng một tiếng nói vọng lên trong thâm tâm tôi, thiết tha ngây ngất hơn cả tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của quê hương yêu dấu. Không khóc nữa, tôi mở tung cánh cửa, bước mạnh ra đường. Hết chuyện